Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi mất rồi Lấy thầy Thầy diệt nó Để giải thoát cho con Và những linh hồn bị nó bắt giữ ngoài kia Tiếng của vong người đàn bà Vang lên Làm cho những người đứng bên cạnh Không kìm được nước mắt Nhất là bà nội Bà nội nghe vong nói Thì đau như xé lòng xé dạ Khóc không ra nước mắt Sự mất mát ấy đã kích quá lớn Mà đến tận sau này Cho đến khi chuẩn bị mất đi rồi Bà vẫn cứ than thở gọi tên bắc Lâm Sư tuệ hại thấy vậy Đi lên mà nói Mô Phật Thí chủ bị quỷ bắt hồn Nhưng vẫn không hóa quỷ Mà có lòng hướng thiện Giữ được tâm trong sáng Bây giờ Bần Tăng đọc kinh cầu siêu cho thí chủ cũng đến lúc thế chủ phải đi đầu thai thôi sự còn lại thì khắc đệ âm luật dương quy lo liệu vong nữ kia thấy vậy liền quỳ xuống lạy tạ ngay sau đó sư cùng với các đệ tử đọc kinh cầu siêu cho vong nữ trước khi đi đầu thai vong nữ có dặn cụ thọt và sư tuệ hải một việc rất quan trọng ấy là con quỷ kia Nó đang nhắm đến con trai nhà lão tự Khuyên mọi người phải thật cẩn thận Tối ngày hôm ấy Lúc sư đang tụng kinh cho bác Lâm Ở trong nhà Ở bên phía nhà lão tự Lại xảy ra chuyện Tiếng la hét của bà Mùi đánh động Hết cả làng xóm Ông nội cùng với cụ thọt Và thầy trò sư Tuệ Hải lập tức chạy Sổ sang bên ấy Vừa sang tới nơi cảnh tượng làm cho mọi người dùng mình Dọn tóc gáy Bác Bình người đầy máu Một tay cầm dao Cắm thẳng vào ngực của lão tự Đoạn bác quay ra khuôn mặt trắng bạch Miệng cười khen khách tiếng của đàn bà Cụ thọt nhận ra ngay là bác Bình Đã bị con quỷ kia nó nhập Cụ rút ra một sấp bùa Phi về phía nữ quỷ Đoạn cụ bắt ấn lẩm bẩm pháp chú Sấp bùa tách ra xoay vòng vòng trên đầu nữ quỷ Trông kỳ khôi lắm Rồi bốc cháy đùng đùng Tạo thành một vòng tròn phát ra ánh sáng vàng, hòng nhốt nữ quỷ ở bên trong. Thi triển xong trận pháp cụ thọt thở hồng hộc dường như là cụ bị hao tổn sức lực, ghê gớm lắm. Đoạn, cụ quay sang mà quát. Mọi người ra ngoài đi, để ta với sư tuệ hải đánh nó. Người ta nghe thế thế thì nhốn nháo, lao cả ra ngoài sân. Nữ quỷ bị nhốt trong vòng bùa, nhưng chẳng được bao lâu, thì... Trận bùa bị quỷ lực phá tung tan tành Ả bùng ra khí đen, quỷ lực hùng hậu đã tích tụ suốt bao nhiêu năm tháng từ việc cướp mạng người vô tội. Sư Tuệ Hải vẻ mặt nghiêm trọng, lệnh cho các đệ tử. Trừ tăng, bảy trận. Ngay lập tức, ba đệ tử của sư tháo tay nải đeo trên người xuống, lấy ra 18 bức tượng la hán bằng đồng, cao độ găng tay người lớn. Sư lập tức ngồi xuống tay bắt ấn Miệng niệm kinh khởi trận đồ thập bát La Hán Tiếng niệm của sư vang lên 18 bức tượng La Hán Tự nhiên phát sáng Quay vòng tròn Phát ra thần quang Mà đối chọi với quỷ lực Nữ quỷ thấy uy lực của thập bát La Hán Ấy thế mà cũng chẳng coi ra gì À lập tức bùng ra quỷ lực Tấn công vào trận quỷ lực to lớn là thế ấy thế mà chạm vào ánh sáng từ la hán đồng nhân thì lại tiêu biến dường như là bị trận pháp hút lấy nữ quỷ điên cuồng gào thét đến chói tai vận quỷ khí mạnh hơn mà tấn công vào trận đồ ấy thế mà cũng vô tác dụng sư tuệ hải thấy quỷ khí đã yếu đi lập tức thay đổi pháp chú đồng nhân trận di chuyển bao vây lại nữ quỷ uy lực của trận tỏa ra làm cho nữ quỷ Bị đánh bật ra khỏi thân xác của Bắc Bình Chỉ chờ có như vậy Sư cởi chuỗi chàng hạt ở trên cổ ném về phía nữ quỷ Nữ quỷ bị chàng hạt quấn chặt lại Đoạn sư lại tiếp tục niệm chú hòng nhốt nữ quỷ lại Nữ quỷ trong chốc lát bị sư áp chế Nhốt vào trong đồng nhân trận Lại bị chàng hạt kia chói chặt Muốn dùng quỷ lực để thoát ra mà chạy Nhưng chẳng được Càng phát ra bao nhiêu Thì bị trận pháp ở chuỗi hạt tiêu trừ bấy nhiêu chuỗi hạt càng lúc càng siết chặt khiến cho ả đau đớn mà rít lên thảm thiết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm